thưa các bạn, tranh thủ vừa chăn dắt đàn cừu, trần trận vừa hái hoa cúc đen về hong khô để ăn trong mùa đông. tình cờ cậu phát hiện có phân sói, cậu muốn có thêm ít kiến thức về phân sói nên dừng lại xem xét kỹ. do tính hiếu kỳ, trần trận đốt thử phân sói xem, phân sói có tạo ra khói đen quẩn quẩn, dâng cao, đầy ma thuật như người hán vẫn đồn đại. thực chất khói sói tượng trưng cho cuộc tiến công đáng sợ nhất của dân tộc thảo nguyên đang chi tìm đến trò chuyện với trần trận hai người phát hiện qua ống nhòm một con sói đang dinh dập lũ sái cá trần trận đã tận mắt chứng kiến tuyệt kỹ của con sói trong việc săn bắt sái cá và không khỏi sững người vì sự thông minh láo cá của sói bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết tô tem sói của nhà văn trung quốc hương nhung bản dịch của trần đình hiến qua giọng đọc việt hùng ừ. thấy chúng vẫn đảo yên bèn quyết định đợi đằng chỉ nói rất tiếc là hôm nay không đem theo chó con chó ở đây đợi sói bắt được rái cá liền thả chó cho đuổi còn ta liên ngựa phóng theo dứt khoát cướp lại được con rái cá dù có hai người ăn nhưng vẫn đảm bảo một bữa no trần trận nói đợi lát nữa ta thử đuổi theo xem sao chưa chắc đã đuổi kịp Đàn chị nói chắc chắn không đuổi kịp, mà cậu thấy đấy, sói trên sườn núi sói chạy xuống tay chạy lên, Càng không đuổi kịp. Chần chậm đành thôi. Đàn chị nói mai ta đặt bẫy, hôm nay đưa cậu đi quan sát tình hình, sói cũng chỉ còn nửa tháng bắt rái cá, nửa tháng nữa mưa xuống, mũi bay ra, sói không bắt được rái cá. Vì sao? Mà? vì mỗi cái nhà vào mũi và mắt vào tai sói mà đốt, khiến sói những choi choi thì còn nằm phục sao được? sói đớn là rái cá chạy liền. khi đó sói mới tấn công đàn cừu đàn ngựa của chúng ta, người và gia súc khốn đốn đây con rái đuoc soi đong được nhìn đàn rái cá ăn cỏ, không chịu nổi nữa nó bèn nhảy xuống chạy một quãng chừng hai chục mét, bích mấy miếng rồi lại chạy trở lại nấm đất kêu cầm canh như cũ. đàn chỉ nói cậu xen này, còn rái cá không ăn cỏ ngay miệng hang để khỏi lộ miệng hang. động vật hoang dã trên thảo nguyên sống rất khó khăn, thành ra một tí là mất mạng. trần trần suốt ruột nhìn con sói đoán chừng từ chỗ nát nó không trực tiếp nhìn thấy, chỉ bằng thính giác mà phán đoán vị trí và hành động của con rái cho nắp no khong vì vậy nó ép sát gần như chui xuống đất. Con rái cá được chạy dài chạy vào mấy lượt, không thấy có gì nguy hiểm, liền buông lòng cảnh giác, nhằm một búi cỏ lớn chạy tấn. Chừng 5-6 phút trôi qua, con sói bật dậy. Điều khiến trần trận giật mình là con sói không vồ ngay con rái cá, mà nó cào cho sỏi đá lăn xuống xào xào. Con rái cá được kép đó hai chục mét, nghe tiếng động giật mình chạy trở về hang. Lúc này con sói nháy như trước Nhảy vọt lên đấm đất trước cửa hang con rái cá Và gần như cùng một lúc Đó là con rái cá chạm chán nhau ở cửa hang Con rái cá định chạy sang hang khác Nhưng không kịp Con sói ngoạm gáy con rái cá Cắn một phát đứt cổ Rồi nó ngậm cao đầu Miệng ngậm con rái cá Nhanh nhẹn vượt qua một con đèo Bất hút Từ lúc xuất kích cho đến lúc hạ con mồi chưa đầy nửa phút trên sườn núi, lũ hái cá biến mất. Trần trận tận mắt chứng kiến tuyệt kỹ của con sói mà tức người. trí tuệ của loài sói thật không thể lường. Trần trận đã đọc nguồn gốc loài vật, nhưng sách không giải thích rõ. chỉ trong cuộc sống cậu mới được một kích kỳ tích này nắng ngả màu vàng. hai đàn cừu đã con soi ma sững lên ăn cỏ, di chuyển theo hướng tây bắc một hai dặm nữa. Hai người chuyện trò thêm xăm câu Rồi ai nấy đi về đàn cừu của mình Đã đến lúc đổi hướng cho đàn cừu Đầu đàn để về chuồng Đúng lúc hai người định đứng lên thắp ngựa Trần trần chờ phát hiện Có chuyện sao động giữa đàn cừu Vội sơ ống nhỏm lên Thấy một con sói lông bầu vàng kim Từ bụi cúc bên trái đàn cừu Vọt ra Quật ngã con cừu mẹ Rồi cắn xé Trần trần tái quạt định hét lên những đàn chi vội đánh cậu xuống, trần trần chợt hiểu, ngừng ngay tiếng kêu. Con sói ăn thịt đùi cừu ngay khi con cừu còn sống. Cừu thảo nguyên là loại động vật hạ đẳng, thấy máu không dám kêu, cổ té máu, chân dẫy đạp, nhưng nó không dám kêu lên như tân tương để được cứu. đàn chi nói, xa đàn quá cứu không kịp, để nó ăn no khong dam keu len nhu tuong đe đuoc sẽ tính chi bình tĩnh. Con sói chết tiệt dám bắt cừu ngay trước mũi mình. Hai người ngồi yên bên tảng đá, sợ đứng dậy quá sớm kinh động con sói. Rõ ràng đây là con sói đói. Thấy người chăm sa đàn đã lâu, bèn lợi dụng những đám cúc vàng bỏ tới, bất chợt đẩy, đẩy ra ăn thịt cừu. Nó lại trông thấy hai người và hai con ngựa, nhưng không bỏ chạy, vừa theo dõi hai người. Ước lượng chính xác khoảng cách mỗi tranh thủ từng phút từng giây Muốn hết miếng nọ đến miếng kia Ăn được chừng nào có thể ăn Trần Trần nghĩ Thảo nào con sói ở nhà Ăn như cướp ấy. Trên thảo nguyên thời gian là thịt Ăn nhỏ nhẹ Thì chỉ có chết đói Trần Trần từng nghe kể chuyện Tương quan đổi cừu lấy sói Căn cứ vào tình hình trước mắt Có lẽ phải dùng cách này Đổi một cừu lấy một sói lớn quá lãi một sói lớn một năm ăn thịt mười mấy con cừu đấy là chưa kể ngựa lớn ngựa con dương quan đổi cừu lấy sói không bị đội phạt đã đành mà còn được biểu dương nhưng trần trận vẫn lo không tóm được sói thì thiệt to cậu dán mắt vào ống nhòm con sói ăn hết cái đùi chỉ trong một phút cả da lẫn lông hai người rón rén đến bên ngựa lặng lẽ cởi dây bục chân nắm chặt tay cương thấp thỏm trở ra giống cừu thậm ngu khi con sói ăn thì con cừu mẹ mấy chục con gần đấy kinh hoàng chạy túa ra nhưng chỉ lát sau chúng trở lại bình tĩnh thậm chí có những con còn đứng gõ móng tỏ vẻ sốt ruột hoặc phán lại gần xem sói ăn tiếp theo đợi hơn chục con nữa xuong quanh cuối cùng Hương trăng con cừu Đứng chen chúc Vòng trong vòng ngoài Đường kính dậy đến ba mét Nghịn cổ Mà nhìn xói anh đồng loại Nét mặt tỏ ra sói anh cậu trả việc gì đến tớ Hoặc Cậu chết thì tớ thoát Đàn cừu sợ vạ vào thân Không con nào dám chống lại sói Trần trần trong lòng đau nhói Cậu không ném nổi cam phẫn Cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhớ lại những gì lỗ tấn tả một đám dân ngu giống hệt lũ cừu trước mặt vươn cổ mà ngó quân nhật giết người mình sói ăn thịt cừu là dã man nhưng nhu nhược như cừu quả thực đáng sợ khiến lòng người tê tái đàn chi có vẻ lúng túng là thời thân nổi tiếng của đội mà bỏ mặc đàn cừu đưa một thanh niên trí thức đi xem sói bắt cá giữa ban ngày ban mặt để sói vồ mất cừu mẹ bắt mẹ cừu quan thiếu sữa sẽ không lớn không quan nổi mùa đông có thể coi như một vụ thiếu tinh thần trách nhiệm trần trận bị phê bình đàn chi tránh không khỏi liên quan ngay gò là sẽ có người làm to chuyện vì sao sự cố sói thịt cừu mẹ lại xảy ra đối với người nuôi sói con người nào không quan tâm đến cừu thì không nuôi được cừu người nào bắt sói về nuôi chắc chắn sẽ bị sói mẹ báo thù Những đội viên phản đối nuôi sói Nhân dịp này sẽ tha hồ mà theo dịch Trần trần càng nghĩ càng sợ Đàn chi dùng ứng nhòn quan sát rất lâu Hình như anh ta đã có chủ ý Anh ta bảo Con cựu mẹ cứ tính bảo tôi Nhưng mà tôi sẽ lấy ra Tôi chỉ việc đen bộ ra Lên độ bao thuận toi se lay ra toi chi viec đem bo ta len đo bao thuan quy ong ta sẽ biểu dương cả hai chúng ta Con sói vừa nhìn người bằng ánh mắt sói Vừa tăng nhanh tốc độ ngốn thịt Đàn trì nói Khôn đến mấy Lúc đói cũng ngốc Sao nó không nghĩ Lát nữa còn chạy nổi không Tôi đồ chừng Đây là một con ngố Bắt không được lái cán Quay về đây Chắc nhiều ngày nay Không có gì vào bụng Trần trần thấy con sói Đang ăn gần hết nửa con soi an Bụng căng như trống Bèn hỏi Xong tới được chưa Đàn trì nói Đừng vội Đợi lát nữa Mà phải rất nhanh đấy Ta từ phía nam đổi tới, Buộc nó phải chạy lên phía bắc, Phía ấy có mấy dương quan, Họ sẽ chặn đường giúp ta. Đàn chỉ còn xem một lúc nữa, Cuối cùng hô, Lên ngựa. Hai người vị cọc yên, Nể lên bình ngựa, Nhằm phía nam đàn cửu phi tới. Con sói chưa vội bỏ chạy, Thấy người vin coc yen để cắn thêm mấy nước nữa, Mới bỏ con cửu lại, Nhằm phía bắc chạy đi. Nhưng chạy được vài chục mét, hình như nhận ra sai lầm con sói dừng lại đột ngột ngồi xổm đầu cúi xuống đàn chì hét to không hay rồi nhanh lên nó định nôn bớt đấy quả nhiên trần trận trông thấy nó thót bụng lại nôn ra toàn là thịt hai người tranh thủ thời cơ ngàn năm có một thuốc ngựa vọt lên loáng cái đã đuổi kịp con sói trần trận chỉ biết sói oẹ thức ăn trong bụng để nuôi con Không biết sói luôn thức ăn để nhẹ bụng chạy cho dễ Còn sói đói cũng không ngu Nếu chỉ còn bụng không Thì cừu bị sói ăn thịt đúng là tự cố Cậu lập tức ra soi trong ngựa vọt lên Ngựa đan chi lại càng nhanh Anh ta vừa hò hét vừa gọi các tương quan trên núi giúp đỡ Đan chi sắp tới gần Con sói buộc phải ngừng nôn điên cuồng bỏ chạy Tốc độ nhanh gấp đôi lúc nãy trần chạy đuổi theo một lần, trông thấy đống thịt con sói đốn xa màu đỏ tươi, cậu tràn cuốn, thuốc rượu đuổi bắt bằng được. Có lẽ trong bụng còn khá nhiều thịt, thực phẩm mới ăn vào bụng chưa phát vị tác dụng. Điền con sói tuy chạy nhanh nhưng cang cuon chưa đạt tốc độ thường ngày của nó. Con kha nhieu thit thuc pham moi an vao bung chua phat huy tac dung bằng con soi của Đan Chi đã chạy nhanh bằng con sói Chạy trên đoạn nữa, quan sói đột nhiên đổi hướng chạy lên con dốc cao, định dùng tuyệt chiêu lan tốc của sói để thoát hiểm. Đúng lúc, dương quan tan kiệt hiện ra, vung cây thòng chặn đường sói chạy. Con sói run lên, nhưng nó chỉ lưỡng lự trong giây lát, rồi lập tức đổi hướng xông thẳng vào đàn cừu gần nhất. Trần trận không ngờ, con sói tính nước lợi dụng đàn cừu hỗn loạn làm chậm chân ngựa, mã quan vướng cừu. Không tung được thòng Để một lần nữa thoát hiểm Nhưng đúng lúc con sói do tử Đan Chi không bỏ lỡ thời cơ thúc ngựa vọt lên tiếp cận nó Tan Chi cũng nhanh nhận chặn đường con sói chạy về phía đàn cừu Con sói lần nữa định đổi hướng Chỉ thấy Đan Chi vươn người ra phía trước Sơ cao cây xào xài thượt Đồng thời ném thẳng Trúng cổ con sói Không cho nó rụt cổ để gỡ thòng Đàn Chi dung nhẹ cho thòng lọng xiết chặt cổ chỗ ít hầu và lập tức quay ngựa kéo lê con sói phía sau. Con sói đã mất khả năng chống cự, Thân hình nặng nề của nó càng làm cho thòng xiết chặt đến thè lưỡi há miệng thở dốc cùng với bọt máu. Đàn Chi cho ngựa chạy lên tốc để sức kéo lớn hơn. Trần, trần chạy theo sau, thấy con sói co toàn thân bắt đầu giấy ghép. Trần, trần thở ra nhẹ nhõm, vậy là sự cố để sói ăn mất cừu đã được hóa giải. Nhưng cậu không sao vui lên được khi thấy con sói lớn đầy sức sống mà chỉ trong vài phút đã chết ngoài. Thảo Nguyên tàn khốc vô cùng. Thảo Nguyên yêu cầu nghiêm khắc đối với các loài động vật về khả năng sinh tồn. Chỉ cần lóng ngóng vụng về một chút là bị đào thải. Trần trần tiếp gần hơn Cậu thấy con sói rất thông minh, mạnh mẽ Nếu như, những con người như thế Liệu có bị đào thải không khi ngựa chạy lên đến lửa con sóc Con sói đã không cửa quậy nữa Nhưng vẫn còn thở ra bọt máu Đàn chi xuống ngựa Vượt tiếp và rút nắn tay thẳng Cầm lấy cây gậy vẫn lầm ở cổ tay Một liền mấy gậy Rồi rút ra mông cổ Đâm một ngát giữa ngực con tho ra bot mau đan chi xuong ngua vuot tiep va rut ngan tay thong cam lay cay gay van long o co tay mot lien may gay roi rut ra mong co đam mot nhat giua nguc con soi Lúc Trần Trần xuống ngựa, con sói đã tắt thở. Đàn Chi đá con sói hai cái, thấy không có phản ứng gì, liền lau mồ hôi trên mặt, ngồi xuống cỏ, lấy thuốc rào hút. Kiệt ngó con sói khen Đàn Chi mấy câu, rồi giúp Đàn Chi dồn từ về. Trần Trần chạy đến đàn tù của mình, định hướng về nhà cho chúng, rồi quay lại xem Đàn Chi lột da sói. Mùa hè nóng bức ta bị thối nên không lộn trái bầm bột phay lột ra cùi tấm ta có thể trải phẳng lúc trần trần quay lại đan chi đã phơi tấm ta tối trên cỏ trần trần nói đây là lần đầu em trong thấy giết sói bằng thòng lọng sau anh giỏi thế đan chi cười hề hề mình nhận sang ngay con này hơi bụng về nếu nó nhanh nhẹn một chút thì khi cái thòng rơi trúng cò Nó rụt đầu mà lắc cho bật ra Trần Trần nói Mắt anh tình thật Phục anh đấy Em có tập giam ba năm Cũng không làm được như anh Con ngựa của em cũng không ổn Giang năm Em phải luyện vài con Trên thảo nguyên mà không có ngựa tốt không xong Đàn chỉ nói Cậu bảo Ba Tu chọn cho một con Ba Tu như anh trai cậu Chắc chắn sẽ chọn cho cậu một con ngựa tốt Trần trần chợt nhớ tới con sói của Đan Chi hỏi Lâu nay bận quá không đến được Con sói của anh thế nào rồi Có ai nói gì không Đan Chi lắc đầu nói Đừng nhắc đến nó nữa Hôm kia mình đập chết nó rồi Trần trần bị hẫng vội hỏi Đập chết rồi ạ Sao thế Xảy ra chuyện gì với nó Đan Chi thở dài nói Dài như mình xích nó lại như cậu Thì hay Con sói của mình nhỏ hơn con của cậu Sói tính cũng không rõ lắm Nên mình vẫn cho sống chung với lũ chó con Sau một tháng chúng đã quen nhau Kể cả với chó cái Không ai biết nó là sói Sau đó thì Nó lớn nhanh hơn chó Như là một con béo xê cả nhà ai cũng thích Con sói rất thích chơi với thằng con của mình Thằng nhỏ lên bốn Cũng rất thích con sói Chẳng ngờ hôm kia đang chơi với nhau Con sói cắn thằng nhỏ một miếng vào bụng chảy máu rất đứt một màu da Thằng nhỏ đau quá khóc Răng sói rất độc Độc hơn cả răng chó mình sợ quá Vác gậy một chết luôn Rồi bế thằng nhỏ đến chỗ cô bành Tiêm hai mũi Nó không xin chuyện Giờ thì bụng thằng nhỏ vẫn còn sưng Trần trần có vẻ hoang mang Vội nhắc Phải rất cẩn thận Vẫn phải tiêm tiếp đó. Bệnh tại có thể tiêm phòng Không sợ Đang chỉ nói chuyện này thì mục dân đều biết bị chó cắn là phải tiêm phòng ngay bị sói cắn lại càng phải tiêm sói và chó khác nhau hoàn toàn dân ở đây nói không thể nuôi sói em ta đúng thế thật sói không đổi tính sớm muộn sẽ sinh chuyện mà mình khuyên cậu nhé đừng có đuôi nữa con của cậu to lớn sói tính lại càng lớn nọc độc ở răng càng lớn bị nó cắn một miếng là mất mạng đó thích cũng không an toàn trần trần cũng hơi sợ nghĩ một lúc cậu nói em sẽ cẩn thận hơn nuôi được nó lớn đâu có dễ em em không đỡ ghét nó như cao kiện chung mà bây giờ suốt ngày chơi với nó các tương quan đã về hết đăng chi cuộn tấm thả lại buộc bên yên rồi lên ngựa về trại trần trần nhớ con sói Cậu đến bên con cừu bị sói ăn thịt, dùng dao lưỡi gập của thợ điện, cắt bọn chỗ sói ăn giờ bỏ ruột, để lại tim gan rồi cột đầu cừu vào cọng yên, chuẩn bị đem về cho đàn chó và sói con ở nhà. Cậu lên ngựa, cho đi từng bước một, lòng nặng chĩu. Hôm sau, chuyện đan chi đổi cừu lấy sói lan khắp đại đội. Bào thuận quý được biếu tấm ta tán tương đan chi hết lời lại còn thưởng khoanh ba mươi viên đạn. Sau đó mấy hôm, một sương quan trẻ tổ ba cũng dùng cừu dụ sói, kết quả bắt bư một con sói đã thành tinh. Con chỉ ăn một đùi tưới con cừu không nhiều hơn, nghĩa là ăn đủ chứ không ăn no, không hề ảnh hưởng đến tốc độ chạy, chạy lại chạy càng khỏe, loáng cái đã mất đạn cậu trương quang nhượng lịch phê bình một trận trước đại đội phạt cả nhà cậu một tháng không được ăn thịt cừu lại đến phiên trần trận gác đêm có nhị lang canh giữ đàn cừu trần trận có thể vừa gác vừa đọc sách hoặc ghi nhật ký trong lều để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai bạn cậu kê bàn bên cạnh cửa lều lại còn che hai bên hai quyển sách dày để chắn ánh đèn bãi trăng im ắng không nghe tiếng xoáy chu ba con chó suốt đêm không sủa nhưng lúc nào cũng dòng tai canh giác cậu ra bên ngoài có một lần cầm đèn pin đi một vòng quanh đàn cừu con nhị lang luôn nằm canh góc tây bắc khiến đến quá nửa chật yên tâm cậu xoan đầu con nhị lang tỏ ý cảm ơn trở lại lều cậu cũng không dám ngủ ngay mà còn xem sách đến quá nửa đêm sáng hôm sau thức dậy công việc đầu tiên của cậu là cho sói con ăn từ khi đến bãi chân mới trời dạng tán là sói con như nằm sình mồi mắt nhìn không chớp cánh cửa gỗ của các lều bông cỏ nơi để chậu thức ăn trong con mắt của sói con cái chậu là con mồi di động nó biết chờ đợi thời cơ như sói mẹ đợi con mồi đến gần với tập kích do vậy thức ăn đưa đến miệng nó coi là săn được chứ không phải là người ta đem đến cho nó sói con vẫn giữ tính độc lập của loài sói trần trận cũng cố ý ra vẻ sợ hãi lùi lại mấy bước nhưng thường thì vui vẻ kêu lên trên thẳng bên mông cổ trước khi mùa mưa bắt đầu thường có những ngày oi bức thời tiết năm nay nóng hơn năm ngoái trần trận cảm thấy mặt trời trên thẳng bên mông cổ không những mọc sớm hơn mà hình như thấp hơn ở dưới suối mới 10 giờ sáng mà đã nóng như giữa trời hè ánh nắng gay gắt đốt cháy cỏ xung quanh lều Thân cỏ rỗng rửa như kim tiền. Mũi trưa ra, nhưng nhặng xanh bay vù vù như ông, tấn công toàn diện người và gia súc. nhặng xanh chuyên tấn công vào đầu, mắt, mũi, khoáng, miệng và vết thương trên người và gia súc, hoặc bán trên những súc thịt cừu còn máu. Con vàng thường đớt rất nhanh một con vang thuong đut cắn con nhang can rồi phun ra. Lát sau, xung quanh con vàng đã có rất nhiều xác nhặng to nhạc xưa hấu nắng ngày càng gay gắt mặt đất bốc hơi toàn bộ bãi tranh như một cái chảo sao chè khổng lồ nóng hầm hập cỏ non đã biến thành những tôm chè đen kịt. lũ chó nằm tập trung dưới mái lều phía bắc hình tránh cung chật hẹp miệng há hốc lưỡi thè dài bụng phập phồng gấp gáp trần trần không thấy con nhị lan trong bóng sâm gọi hai ba tiếng cũng không thấy chạy ra chắc là mấy chùa đi chơi Có lẽ là ra sông hóng mát Nhị lang làm tròn trách nhiệm khi trực đêm Không ai trong đội còn gọi nó là chó hoang Nhưng hãy trời sáng Đêm trực kết thúc Nó thích đi đâu là nó đi Không như con goi no la cho hoang nhung he troi sang đem truc ket thuc no thich đi đau la no đi khong nhu con vang con y lưa Ban ngày vẫn trong nhà Lúc này tình hình sói con hơi say Dưới năng gắt Sợi xích đắng bỏng Cứ phơi mình dưới nắng Không có gì che chắn Cỏ trong phạm vi chuồng Bị dẫm nát chết khô Cái chuồng biến thành miếng đất hình tròn toàn cát, y như một cái chảo đáy bằng đặt trên lò, bên trong là cát bỏng. Còn xói con thì như một hàn tẻ bị giang khô cháy sắp nứt vỏ. tội nghiệp sói con, nó không những bị tù mà còn bị tra tính bằng lửa, như một trạng phạm. Thấy cửa mở, sói con đứng vụt tẩy soi con đung but tay bang hai chân sau, xích sắp thiết chặt lè lưỡi hai chân trước như đánh trấn trong không khí lúc này cái nó cần không phải là bóng dâm cũng không phải là nước uống mà là cái ăn sói coi ăn bằng trời mấy ngày nay trần trận thấy sói con không hề bị cái nóng mà bỏ cương trái lại càng nóng nó càng ăn khỏe sói con ra sức vẫy Ta hiệu cho trần trận bê chậu thức ăn vào chuồng nó cướp lấy con mồi rồi đuổi trần trận đi trần trận lo quá Thảo nguyên vào hè, theo tập quán, mục dân ăn sữa là chính, thịt giảm nhiều. Hàng ngày, một bữa tràm bữa cơm, thịt vụn không thấy nữa. Món chính biến thành những món có bột, bánh mì, kê, gạo sang và các chế phẩm từ sữa, sữa đậu, sữa chua, bơ, phủ trúc. Mục dân mùa hè thích sữa tươi, nhưng đám thì niên trí thức chưa học được cách làm món ăn từ sữa, một phần là vì không quen ăn sữa hay thịt quan trọng hơn là thiên nhiên trí thức không chịu nổi nỗi vất vả của chế biến sữa không ai thích ba giờ sáng đã dạy vắt sữa trong bốn năm tiếng đồng hồ rồi luôn tay khuấy sữa chua trong thùng bằng chiếc búa cả càng không thích buổi chiều năm giờ khi bỏ về chuồng vắt bốn năm tiếng đồng hồ sữa bò và hôm sau thì hàng loạt công việc lao động chân tay đun sôi ép cắt phơi thanh niên trí thức vui lòng gặp bánh mì bánh chay cũng không thích chế biến sản phẩm từ sữa mùa hè mục sân chế biến sữa thanh niên trí thức đi hái rau dại hành tỏi dại mã liên vị, rau cúc rau khúc bồ công anh còn có một loại rau mà hộ ngụ cứ gọi là ca lá to cay như ớt mùa hè ngừng ăn thịt mục sân và nam thanh niên trí thức có dịp thay đổi khẩu vị chỉ chẩn trận và xói con là khổ Mùa hè, dân tộc thảo nguyên rất ít khi thịt cừu. Một là, khi thịt một con cừu, phần lớn không có cách bảo quản, trời nóng ruồi nặng nhiều, chỉ hai hôm là thối có dòi. Cách làm của mục dân là cắt thịt thành thẻo to bằng ngón tay, lan bột mì để chống nhặn đè trứng, sau đó đem phong một chỗ thoáng mát trong lều cho đến khô. Hàng ngày, thái một hai thẻo cho vào bát mì, gọi là có vị thịt. Nếu gặp những ngày ẩm ướt liên tục Thì thịt sẽ thối, xinh giỏi Hai là Mùa hè Cựu tích nước mỡ để sang thu tạo mỡ Khi chưa béo Con cừu chỉ là cái khung Thịt mỏng, mỡ ít, vị kém Bục dân không thích ăn Hơn nữa Mùa hè cừu vừa cắt lông ta cừu bán không được tiền Phải sang thu lông dày Mới lấy được nhiều len Ông Pilik nói Giết cừu vào mùa hạ thì chẳng khác gì đông xuân nhổ lúa và mùa xuân để ăn cho đỡ đói. Tàu lồn tuy dân số ít, đàn ta xuất khổng lồ, nhưng chính sách vẫn không cho ăn nhiều thịt. vào cái thời tàu mỡ thiếu thốn, thì cung cấp theo định lượng nhỏ giọt, mỗi con cừu đều là động vật quý hiếm. đám thanh niên trí thức ăn no thịt liên tục ba mùa thu đông xuân, nay thiếu thịt thì không chịu nổi